Các bạn đang nghe truyện trên website lachongcoc.com, cộng đồng audio miễn phí. Chương 3: Đại Hòa thượng. quay sang nhìn, miệng nói: "Ố, đại đầu với ma tử cũng ở đây à? Chạy về báo với cha mẹ là hôm nay không ăn cơm nhà, anh ở nhà chú. Cảm ơn chú." Mạnh An mặc dù khập thà, nhưng bình thường cũng có thói quen ăn tức ở. Thấy người có thịt tức Thấy người khó thì cười, có chút chuyện tốt là thích khoe khoang, đắc ý một chút là làm toáng lên để mọi người ai cũng biết. Mạnh An còn không phải mái sổng dãi như thằng con trai, sống khá bốn xỉnh, nói theo kiểu các ông già trong đại tạp viện, là có miếng bánh tạp lương cũng phải chui vào trong tranh ăn vụng. Hôm nay không hiểu sao lại hào phóng như vậy, làm đại đầu và phùng ma tử đều ngớ người ra. Có điều Có khịt ăn dẫu sao cũng là chuyện tốt. Nhà bọn nó phải đến Tết mới được đái ngộ như vậy. Hai đứa vội ba chân bốn cẳng về nhà báo tin. Tiểu lục đuổi theo, lấy lại túi tiền ở chỗ tạ đại đầu. Sợ nó vui quá hóa buồn mà đánh rơi mất lần nữa. Đấy là toàn bộ tài sản của mạnh tiểu lục. Thấy trong ngõ không có người. Tiểu lục xấu túi tiền thật kỹ và sát trong người. Rồi chạy về. Vừa vào cửa. Đã thấy Mạnh An đang cầm khúc lá thủ công Nó vừa cuốn xong Phát cho các chú các ông trong sân hút Cha tiêu tiền con không thấy sót Dù tiểu lục không phải là người kêu kiệt Nhưng vẫn lấy làm đau lòng Thế này là coi công cả ngày rồi Mạnh An nhất cái miệng co tướng Bộ dạng xương Sương đắc ý nói Thằng ranh con tiểu lục này Cả ngày làm đủ thứ cho quỷ quái Cũng không thấy kiếm được mấy đồng tiền về đây Trên đời này Quan hệ biện chứng bất công nhất Chính là giữa cha và con Tỉ lục không biện bạc gì Chỉ cúi đầu im lặng Thẩm thị cũng hết sức kinh ngạc Trước bộ dạng hôm nay của Mạnh An Chỉ nghe Mạnh An nói tiếp Hôm nay tôi được người ta Khuê bao kéo xe Hai ngày một đồng đại dương Nhà ta về sau cứ xăm ba ngày Ăn một bữa thịt cũng không thành vấn đề Mà hôm nay Người ta còn cho tôi ba đồng đại dương Làm tiền đặt cọc đây này Vừa nãy mới mua cả đống đồ Còn lại 2 đồng Đây, mẹ thằng nhỏ cầm lấy đi Đám đàn ông trong đại tạp viện vườn hút thuốc Vừa nhao nhao khen Mạnh An rõ ràng này nọ Mạnh An lắc lư cái đầu Đắc ý nói Tối nay không nhà nào đốt lò nấu cơm nữa nhé Chúng ta uống một chút Rồi ăn bí đao hầm thịt Này tiểu lục Cầm tin ra hàng rượu mua ít rượu khoai lang về đây Mạnh An ném tiền cho tiểu lục Nó vội vàng quay người chạy đi. Dọc đường, Mạnh Tử Lục nhíu mày, cứ cảm thấy không ổn cho lắm, nhưng không biết nên mở miệng nói thế nào. Trong mắt Mạc An, nó chỉ là một thằng nhõn nhẽo không làm được trò trống gì, lời nói hoàn toàn không đáng tin cậy. Nhưng chuyện này nhìn đâu cũng thấy quái dị. Cha nó kéo xe vừa nhanh vừa vững, nhưng không biết tiềm việc, lại không dám tranh cướp việc với người người không có kỹ xảo gì trong nghề, người ta thuê bao xe, việc đầu tiên là phải xem người kéo xe có khéo ăn nói bắt chuyện hay không, sau đấy mới xem kỹ khoạch thế nào. So ra, có cả một đám kéo xe giỏi hơn, trẻ khỏe hơn cha nó, mà cũng không ít người biết ăn nói đàn hoàng, người ta cứ gì lại chọn mặt an cha nó. Trên đời này làm gì có chuyện tốt trên trời rơi xuống như thế. Còn nữa, hai ngày một đồng đại xương Tiền công thế này quá cao, trừ phi là cao khổ kéo xe hàng đầu, gặp được một tay hồ đồ không biết gì mới có cái giá ấy. Và lại cũng chỉ được một chuyến mà thôi. Tính theo giá này, không có nửa năm là có thể mua được một chiếc xe kéo bốn đèn tốt nhất rồi. Kiếm tiền thế cũng quá nhanh đi. Bình thường kéo xe đêm là kiếm được nhiều nhất. Gặp được chuyến tốt, khách tốt, từ hành Đông chạy đến Thành Tây Mệt lăn mật lóc cũng không kiếm được nhiều tiền như cha nó Bất bình thường Mọi chuyện đều rất bất thường Mạnh tử lục mặc dù không nói rõ ra được Nhưng cứ cảm thấy có gì đó không ổn Trên đường mua rượu về Mạnh tử lục vẫn ngẫm nghĩ xem Nên nói với cha như thế nào Lời hay cũng phải nói cho sẽ nghe Nếu cứ nói thẳng tuần tuột ra thế Bị miễn mai châm chọc là còn nhẹ Nói không chừng Cha nó còn nổi cấu lên tẩn cho một trận, báo nó coi thường cha nữa ấy chứ. Về đến Đại tập Viện, cha nó vẫn còn đang ở đó chém xó phun nước bọt phi phì, không thấy bóng sáng mẹ nó đâu, chắc là lại vào trong ngõ làm cơm rồi. Các bà, các cô cũng theo vào làm giúp, trong sân chỉ còn lại các ông, các chú. Nghe cha nó nói, chỗ đó không chỉ tiền công tốt, công việc cũng nhẹ nhàng nữa, chủ yếu nhất là còn bao ăn bao ở Bình thường không có việc gì Tôi có thể về nhà xem xét Nhưng buổi tối Phải ở chỗ nhà chủ Tiện cho người ta dùng xe lúc nào cũng được Trong nhà mà có chuyện gì Còn phải nhờ các chú các bác chiếu cố cho Tiểu lục, Vera Mau lấy chén rót rượu đi Gì cơ Thằng ranh tiểu lục này mà không nghe lời Các chú các ông đây cứ dạy dỗ nó Cũng không cần phải nể nang gì đâu Tiểu lục nghe thấy bảo Bao anh bảo ở Trong lòng lại càng buồn bực Công việc này hoàn toàn là từ trên trời rơi xuống Ai lại có nhiều tiền đến mức thế kia chứ Nếu thực sự có tiền Thì đã mua luôn một chiếc xe hơi rồi Mà không đủ thì cũng có thể khuê một chiếc Việc gì phải dùng xe kéo chứ Người sống trong khu nhà này Tuy rằng đa phần là cu ly Hoặc loại biến nhát Nhưng xét cho cùng Cũng có người hiểu chuyện Ông Lưu Anh nói không dễ nghe Nhưng lời khô lý lẽ không khô Lúc này bắt đầu cất tiếng nói Tiểu mạnh này Cậu phải để ý đấy Công việc này quá dễ dàng Cẩn thận lại có trí trá gì chăng Tiểu lục sóng tay nghe Ngầm sơ ngón tay Đói lên khen ngợi Không ngờ cha nó lại trừng mắt nói Sao hả? Thế mà đã khen tị đỏ mắt rồi à Không thì tối nay ông đừng ăn thịt nữa Cậu coi như tôi chưa nói gì đi Người trong đại tạp viện cười nói huyên huyên Chỉ có tiểu lục càng lúc càng thấy lòng nặng chịu. Những ngày tháng sau đó, vừa thoải mái vừa nặng nề. Thoải mái là vì cha không có nhà, không ai cai quản tiểu lục. Nó có thể tùy tiện ra ngoài chơi. vả lại, điều kiện trong nhà cũng được cải thiện rõ rệt. Bên kia lại trả cho mày An thêm 2 đồng đại dương. Biệt luôn những lời ông tiếng ve, đồn đoán lung tung. Nặng nề là nói về nội tâm của mạnh tiểu lục. Đương nhiên, nó hy vọng có thể sống tốt hơn, nhà nhiều tiền hơn, lại còn bớt đi một miệng ăn Đây rõ ràng là chuyện tốt, không kể đâu cho hết Nhưng mạnh tiểu lục lại rõ một đạo lý Chính là khả dây dài, câu cá lớn Đối phương bỏ tiền càng nhiều, nó lại càng sợ Lo lắng bọn họ đào hố gì đấy bẫy cha nó Nhưng mạnh ăn nghèo rớt buồn tơi, có thể làm được gì chứ Mạnh tiểu lục nghĩ mãi cũng không thông Một lần, Mạnh An tranh khổ rảnh rỗi lúc chập tối Chạy qua nhà xem xét Lúc cha đi, tiểu lục bền lẽn ra ngoài Bám theo phía sau Muốn xem xem rốt cuộc cha làm việc cho nhà nào Lúc trước, không phải là chưa có người hỏi Nhưng Mạnh An cũng không nói rõ được cụ thể Chỉ cười ha ha bảo mặc kệ làm việc cho ai chẳng thế Miễn trả tiền là được rồi Sắc trời cối dần Vừa không muốn bị phát hiện Lại vừa phải bám đưa được cha Quả là một việc đòi hỏi kỹ thuật Mạnh An là người làm việc chân tay Thêm nữa lại tranh thủ ra ngoài chạy về thăm nhà Vì vậy nên càng quần chân chạy về nhà chủ Một đứa trẻ con sao có thể chạy nhanh hơn người lớn Chỉ một lúc sau Mạnh Tử Lục đã bị bỏ lại phía sau Mạnh Tử Lục còn chưa kịp chán nản Đột nhiên có một bàn tay túm lấy cổ chân nó Toàn thân Mạnh Tử Lục giật nảy lên Xuân quay đầu lại Trong ấn tượng của nó Kéo cổ chân người ta toàn là các loại ma nữ nọ kia Chẳng lẽ mình gặp phải ma Vừa quay đầu nhìn Mạnh tiểu lục đã sợ đến nỗi quên cả kêu lên Chỉ thấy trong các cống khối bên cạnh Không hề có ma nữ tóc xài bay bay Mà là một quả bóng khịt bẩn thiểu khối hoắc Máu tư đầm đìa Đây là thứ quái quỷ gì vậy Tiểu lục cứt thì sợ đến nỗi hai chân run cập cặp Chân vừa khủy xuống Liền cảm thấy đúng quần nóng hôi hổi. Một dòng nước chảy xuống theo ống quần. Tưới lên cái thứ kia. Bàn tay nắm cổ chân của nó lập tức buông lỏng. Tiểu lục liền co sò bỏ chạy. Đầu óc trống rỗng. Thầm than người ta nói đúng thật. Nước kiểu đồng tử đúng là vật kỵ tà. Thằng ranh con. Đái lên đầu ta rồi. Đằng sau vang lên một chiến chửi khô tục. Mạnh kỷ lục nghe thấy động tỉnh. Lập tức dừng chanh lại. ngoảnh đầu nhìn. Phía vừa phát ra âm Khan đột nhiên im bật Tiểu lục cũng không lên tiếng Chỉ nhìn thứ kia Hai bên đều lặng đi Rốt cuộc vẫn là mạnh tiểu lục bào gan Nhất bàn chân dính nhâm nhất bước lên trước Chỉ thấy sữa đống bùn trong cống khối Ló lên một cái đầu Lúc này đang há miệng ra khở hồng học Vùng vẫy bò khỏi đám bùn láng Thì ra là một người Mạnh tiểu lục khở hắt ra một hơi khật dài đứng sửa vào bức tường gạch bên cạnh xem trò vui, đàng nào thì cũng không đuổi kịp cha nó rồi, lại đái ướt cả quần, có trò vui xem cũng không đến nỗi quá khịch thôi. Đó là một cái đầu trọc lông lốc, trong lúc chăn tối chăn đầu còn khắp kháng vết sẹo cũ rễ, hình như là một hòa thượng. Trên đầu trên mặt máu tươi chảy đầm đìa, cũng hơi sợ, thêm vào các thứ ồ ế trong cống nữa dơa giấy bẩn thiểu khó nói người này bò lên rất vất vả được một chốc lại nghĩ một chốc hồi lâu sau mới hoàn toàn bò ra khỏi rắn cống ông ta chấp hai tay trước ngực nhìn về phía mạnh tiểu lục đang đứng bên cạnh xem trò vui nói a di Đà Phật tiểu khi chỗ xa mà lòng dã sắt đá thấy chết không cứu tưởng ngày thích món bùn đất này nên tôi không dám làm phiền đại sư phụ đấy thôi Mạnh tiểu lục có nhịn cười nói Hòa thượng kia cũng không cức giận đáp. Bần tăng hôm nay ở nơi này, chẳng qua cũng vì muốn đốn ngộ vài chuyện. Ta đã đợi 3 tháng rồng rồi, sắp thành chính quả. Chỉ có điều, ta thấy trên đầu tiểu khí chủ có một quần khí đen, sợ rằng tính mệnh nguy nan mới động lòng chắc ẩn. Tự ha tổn công phu tu hành mà pháo quan nhắc nhở, thiện tại hiện tai. Trong tu hành, dù là đạo hay Phật, đều có cách nói bế quan. Tức là đóng cửa tu luyện một thời gian nhất định. Hết thời gian đó ra ngoài thì gọi là xuất quan. Giữa chừng có việc buộc phải ra ngoài thì đó là phá quan. Coi như lỡ sỡ công lao trước đó. Thôi tôi xin ông. Nhìn cái đầu của ông kia. Vừa nhìn đã biết là bị trỏ gạch vào rồi. Toàn máu là máu khách kia. Lại còn ở đây làm bộ làm tịch nữa. Đại sư phụ. Ông cũng rõ khật đấy. Mạnh tử lục cười cười. Hoa thượng kia vốn đã thảm hại nhất nhé? Lúc này cũng hơi bối rối không biết xuống nước thế nào. Ben chỉ vào Mạnh Tiểu Lục quát lên, cái hành nhã ngang ngược, bất kính như thế không sợ thiên đạo luân hồi báo ứng hay sao? Tôi báo ứng hay không thì chẳng biết, tôi chỉ biết ông gặp phải báo ứng rồi đấy, đừng nói nhảm nữa. Hôm nay tâm trạng tôi không được tốt, ông mà còn lảm nhảm nữa, cẩn thận ăn đòn đấy." Mạnh cứ rục nói xong, liền nhặt một cây gậy dưới đất lên, vung vẩy trên tay. Bộ dạng cũng rất đáng sợ Mày dám? Ông thử xem Ông dám nói thì coi dám đánh Mày dám đánh thì ta dám nói Hai người nói qua nói lại Đều sợ đối phương Không dám động tay chân mà chỉ đánh võ mồm Đương nhiên Hòa thượng kia cũng như mạnh tiểu lục Bằng không vớt thành hình ấy Chỉ cần một đấm là mạnh tiểu lục văng ra rồi Hai bên cãi cọ một hồi Đều hiểu ra Sau đó nhìn nhau mà cười Mạnh cửa lục ngồi bờ xuống đất Nhìn hòa thượng kia hỏi Ông gặp chuyện gì mà đến nông nỗi này thế Bất cẩn làm hỏng chuyện Không tiện đánh lại bên bị người ta đuổi đánh Trong lúc cướp đường bỏ chạy Mới nhảy vào trong mương cống để nấp tạm Không ngờ trong cống lại nhiều buồn nhão Với những thứ sơ giấy như vậy Làm ta bị lún vào Không thể nào thoát ra được Lúc đấy ta bị đánh cho choáng Chạy một hồi Cả người càng nhuốn hết cả ra Mà vì muốn trốn người ta Nên càng lún càng sâu Cuối cùng muốn nho lên cũng khó Vừa khéo đúng lúc chú mày chạy đến Ta tóm cổ chân chú mày Mượn lực ló được cái đầu lên Lấy đủ hơi thì cũng bò lên được Hoa thượng cuối cùng Cũng không làm bộ làm tịch nữa Mà giải thích rõ ràng Mạnh tử lục thấy người ta đã nói thật Cũng không làm bộ hung hăng nữa Hỏi Thế đại sư sao lại bị người ta đuổi đánh vậy Người xuất gia Lòng dạ cờ bi cứu độ chúng sinh mà Kẻ nào lại đánh sư chữ xãi như thế Hòa thượng ta đây không giống với người khác Ông là hoa hòa thượng à Biệt danh của lỗi trí thăm trong tiểu khuyết thủy hữu Một nhà sư không kiên dụ thịt Hòa thượng nói Bậy nào Tóm lại là làm chút chuyện Vốn sắp thành công đến nơi Kết quả lại bị oan gia cùng nghề phá rối Trần tướng lộ ra Người ta dĩ nhiên không khai cho ta rồi Cũng may là hồi trước ta có luyện tập, bằng không hôm nay chắc coi đời. Phải rồi, hôm nay chú mày cho ta mượn cổ chân kéo một cái, cũng coi như là đã giúp ta. Chú mày nói xem ta nên báo đáp thế nào đây. Mạnh tử lục xua xua tay nói, bỏ đi, vốn cũng là việc vô tình thôi. Lúc trước có một vị đại ca béo từng giúp tôi đã nói, bạn bè trên giang hồ chính là người giúp ta, ta giúp người mà. Chúng ta cũng coi như là có duyên, chỉ cần không ghét bỏ khi làm bạn với nhau. Tôi tên là Mạnh Tiểu Lục. Được lắm, đúng là một anh bạn nhỏ phóng khoáng, ta chắc chắn phải kết giao với chú. Pháp hiệu của ta là Nhất Đăng Đại Sư, có điều lần sau chú mày gặp ta, chưa chắc ta đã dùng cái tên này, cũng chưa chắc đã là hoạt thượng nữa." Hòa thượng Nhất Đăng hờ hững nói, trong lời lại có hàm ý riêng, trong bóng tối Ánh mắt ông ta sáng lên đầy thần thái Mạnh tử lục cười hỏi Không phải là hòa thượng Vậy ông có thể là gì Đạo sĩ à Có thể Mạnh tử lục không truy cứu thêm nữa Đứng dậy học theo bộ dáng của người sang hồ Ông quyền chấp tay nói Sắc trời không còn sớm nữa Núi xanh còn đó Sông kia chảy dài Ngày sau gặp lại Nói đoạn Mạnh tử lục quay người toan đi Nhưng lại bị hòa thượng nhất đang gọi giật lại Đời đá, vừa nãy ta nghe, hình như chú mày đang bám theo một người lớn. Người đó bước chân rất nhanh, nếu đã là bạn, ta khuyên chú mày một câu. Nghe hay không thì tùy. Chú mày hãy còn nhỏ, nhất thiết chớ đi vào pin môn vào hành môn, không làm nên trò trống gì đâu. Không, ông hiểu lầm rồi. Người tôi bám theo đó là cha tôi. Cha tôi làm nghề kéo xe, gần đây kiếm được một công việc. Tôi cảm thấy sự tình hơi kỳ lạ. Muốn bám theo ông ấy xem rốt cuộc là chuyện gì. Cha tôi tính tình hiền lành thật thà. Tôi sợ ông ấy chịu thiệt thòi. Mạnh tử lục đáp. Hoa thượng nhất đang gật đầu. Đáng khen thay cho một đứa con có hiếu. Nhưng khói đời chính là khánh nhân không chết. Trộm cướp không ngừng. Cho dù khởi khỉnh trị hay loạn lạc. Bọn lừa bịp đều nhiều vô số kể. Nếu người ta có lòng đặt bẫy. Thì dù là cha chú mày hay chú mày. Cũng không thể tránh thoát được đâu Thế này đi Nếu có ngày chú mày gặp phải chuyện bản thân cảm thấy không thể giải quyết được Thì đến để lại ký hiệu cho ta ở hàng gạch thứ sáu từ dưới lên Dạy thứ năm từ ngoài vào của nhà thứ tư Trong ngõ thứ ba Đường Tây Quốc cử giám Vẽ một cái đầu trọc trên đó Ta sẽ đến giúp chú mày Được, con nhớ rồi Chúng ta gặp lại sau nhé Vết thương trên đầu ông thế kia có cần tôi đỡ đi tìm Thái Lan không Tự ta đi được Vậy gặp lại ông sau